kính chào, chương vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phóng phong hải quần mời quý vị nghe tiếp buổi truyện qua ngấm chi ngoại tác giả nhị căn chương năm trăm tám mươi hai rút dầu miệng hồ đồng thổ thái tuế hãy ủng hộ tài hàng qua hình thức banh kinh hoặc ví mobile đều có kinh phí phục vụ chương vị. Vừa thành vừa tưởng tượng như vậy, lập tức cảm thấy mình có đạo lý. Dù sao, đây cũng là điều mà sư tôn dạy bảo mình, mà sư tôn thì sẽ không sai. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rất nhanh nên trở nên vô cùng thản nhiên, ánh mắt cũng thanh tản lại. Hắn không thẹn vì ý chí mênh mông tràn ra từ bên trong chiếc gương ở trước mặt, trong lòng bình yên. Tấm gương ở phía trước hắn tràn ra ánh sáng nhạt. Trong mơ hồ còn có một chút lực lượng nguyền rủa chảy ra từ mặt gương, giống như là bị bài xuất ra vậy. Hứa Thành quét mắt, bình tĩnh như trước. Rất nhanh sau cái tấm gương này bài trừ xong nguyên rùa. tia sáng cũng ảm đạm một chút, nhưng ý chí vẫn tản ra từ bên trong đó như trước. Thông báo cho Hứa Thành nội dung khảo hạch thứ hai, tin ngưỡng. Hắn lẩm bẩm. Lúc trước thăm dò khảo hạch của nghịch Nguyệt Điện, Hắn đã biết rõ hạng mục nội dung khảo hạch thứ hai. Hạng mục khảo hạch thứ hai là tin ngưỡng đối với tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực mà nói. Gần như 9 phần 10 đều không có vấn đề quá lớn. Mục đích chủ yếu của khảo hạch này là muốn phân biệt tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện lẫn vào. Chỉ là người có tín ngưỡng khổng Nguyệt, trong cơ thể sẽ ẩn chứa chúc phúc của Hồng Nguyệt, như vậy thì không có khả năng thông qua cửa ải này. Hắn thở dài, biết rõ, nếu như lấy biện pháp của mình để thông qua hạng mục khảo hạch thứ nhất, như vậy liền đại biểu, hạng mục thứ hai này độ khó khăn sẽ lớn đến mức không hợp tối thường. Bởi vì điều này, đại biểu nghịch Nguyệt Điệt sẽ không phân biệt rõ từ Nguyệt và Hồng Nguyệt. Cái này cũng có thể hiểu được Dẫu sao Tử Nguyệt cũng tốt Hồng Nguyệt cũng được Đều cùng là một lực lượng quyền hành Chỉ là quyền sở hữu khác biệt nhau mà thôi Nhưng đối với hứa thanh bà nói Đây là một cái mệnh đề mâu thuẫn rất đau đầu Hắn rõ ràng không có tín ngưỡng gì Đối với Hồng Nguyệt xích mẫu kia Thế nhưng trong cơ thể của hắn Lại có được lực lượng của Tử Nguyệt tất nhiên sẽ bị cho rằng là tu sĩ Hồng Nguyệt Thậm chí lầm tưởng hắn là thần tử Cũng không phải là không thể phải nghĩ một biện pháp khác để thông qua khảo hạch này. Hứa Thành không dám tùy tiện thử nghiệm, nhưng cũng không có bỏ qua. thăm dò bên trong đoạn thời gian trước, nhớ lại phong cách hành sự nhiều lần của sư tôn, trong lòng của hắn cũng đã có một chút biện pháp, nhưng mà còn cần phải cẩn thận phân tích mới được. Thời gian cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày. cái bóng vẫn thi thoảng ra ngoài săn bắn cho Hứa Thành, lão tổ kim cương tông thì cũng giả sức, treo ở trên xà nhà. nhìn chằm chằm vào từng khách hàng ra vào cửa hàng mà cái mầm nhỏ cũng càng ngày càng lớn mạnh mỗi ngày đều lắc lư tựa như đang nhảy múa vậy về phần linh nhi tâm tích của nàng càng ngày càng tốt đẹp hơn bởi vì sổ sách đã tăng lên rồi theo thời gian mở ra lâu dần bạch đất lần lượt được, được bán đi tiệm thuốc nhỏ này của bọn họ cũng dần dần đã có được một chút danh tiếng trong nơi này cho nên khách hàng tiêm mua đan dược tự nhiên cũng trở nên nhiều hơn điều này khiến cho cảnh giác của lão tổ kim cương tông cũng càng ngày càng mãnh liệt nhưng lão cũng không có cái chỗ dụng võ tu sĩ tên mua đan dược phần lớn là luyện khí chúc cờ cũng y thấy dẫu sao loại đan dược bạch tan này nhu cầu của tu sĩ luyện khí là lớn nhất mặc dù bên trong tiểu thành cũng có tu sĩ đẳng cấp cao xuất hiện nhưng không ít đều là tán tù sống một mình bên trong khổ sinh sân mạch thi thoảng mới đến mùa sắm đều với nhu cầu đan dược bọn họ có những con đường khác để thu hoạch Trước mắt tiệm thuốc nhỏ bình thường này Về phần thế lực Bên trong khổ sinh dân mạch có chút hỗn loạn Đồng đảo thế lực lớn nhỏ Tất cả đều lấy phương thức trùng tộc Hoặc là tiểu độ tồn tại tôi si cấp thấp cùng với cư dân tiểu thành Bên trong những thế lực này Mới là nguồn người mua chủ yếu của tiệm thuốc Giống như lúc này Có một thiếu niên nhân tộc đi vào tiệm thuốc Thiếu niên này mặc áo bào rộng thùng thình tôi vi khoảng luyện khí tầng 5 Y đến từ một thế lực hạng trung gần đó Bởi vì có bằng hữu đã từng tới đây mua đan dược về vậy sau khi biết được Nên lựa chọn tới đây mua sắm Ngay khi đi vào tiệm thuốc Y liền cảnh giác đào qua nhìn bốn phía Thư đầu tiên nhìn thấy đúng là nhà đầu xấu xí Đứng ở sau quầy cúi đầu Đang ghi chép sổ sách Sau khi xác định không có gì nguy hiểm Y liền bước nhanh đến quầy hàng Ta muốn mua 10 viên bạch đan thiếu niên chấm thấp mở miệng Lấy ra 10 linh tệ đặt ở bên quầy Ánh mắt của Linh Nhi sáng lên Nhanh chóng cầm lấy linh tể, sau khi kiểm tra cẩn thận từ khối, liền thỏa bạn cất kỹ, lấy ra một cái túi đưa tới. Lần sau lại đến nhé. Linh Nhi cười mở miệng nói. Theo niên tiếp nhận cái túi, mở ra cẩn thận xem xét, phát hiện bạch tan ở chỗ này đích xác giống như lời của đồng bạn, không giống như chỗ khác, không có bất kỳ tạp chất gì. Vì vậy, các liền lấy ra một viên, nuốt xuống, hơn mười nhịp thở sau mở mắt ra, toàn thân của y đổ mồ hôi, thần sắc có chút thay đổi. Dược hiệu tốt như vậy. Thiêu niên cảm thấy giật mình, lùi ra phía sau vài bước. Ngày nước vừa muốn rời đi thì lại do dự một chút, quay đầu nhìn lại Linh Nhi. Linh Nhi cười nhìn lại. Vị khách quan còn có chuyện gì khác sao? Thiêu niên do dự một chút, bởi vì dược hiệu của bạch đàn mà thái độ cũng trở nên cung kính một chút, thấp giọng mở miệng nói. Đời này của người có giải độc đan hay không? Dạo gần đây mỗi lần ta tu hành, đều không nhịn được mà phun ra máu đen tanh hôi. và lại vị trí trái tim sẽ xuất hiện cảm giác nhói đau, có đôi khi đà tọa liền bị đột nhiên cơn đau cắt ngang. Ta hoài nghi mình đã bị trúng độc. lê Nhi đảo mắt nhìn qua, vừa muốn nói gì thì thiếu niên liền vội vàng truyền ra lời nói, "Ta còn có một khối linh thạch." lê Nhi chừng mắt nhìn, quay đầu nhìn ra sau nhà. "Ca ca, có một khách hàng." Trong phòng phía sau, Hứa Thanh mở mắt ra. Hắn cũng có chút giờ khóc giờ cười đối với hành vi nghịch ngợm của Linh Nhi, biết rõ đây là Linh Nhi động lòng chắc ẩn, vì vậy liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy hứa Thành, thiếu niên kia liền theo bản năng lui về phía sau, thân xác tràn đầy về cảnh giác. Y cảm giác người thanh niên trước mắt này có chút khiến người ta rút dậy, nhưng lại không nói. Rõ ràng nguyên nhân sợ hãi ở đâu, trên người đối phương không có bất kỳ dao động tu vi nào. Thoạt nhìn giống như là một người phạm nhân vậy Nhưng có thể mở cửa tiệm thuốc ở nơi này Phẩm chất đàn dược lại kinh người như thế Khả năng phạm nhân gần như là không thể Hứa thành không để tâm tới sự cảnh sát của thiếu niên Hắn chỉ đưa mắt nhìn qua Đã nhìn ra vấn đề của chất người y Đối phương quả thật đã chống độc Mà chất độc này hứa thành đã từng gặp qua Chính là độc của tên độc nhãn tù sĩ kia Chỉ là đã bị pha loãng đi rất nhiều Và lại còn chưa có bị kích phát Nhưng bởi vì thể chất của thiếu niên suy yếu, cho nên mới sớm có chỗ phản ứng. Đối với tên tù sĩ độc nhãn chạy trốn kia, hơi thành vẫn luôn ghim ở trong lòng. Lúc này phát giác được chất độc. Hắn cũng còn một chút hứng thú, vì vậy giơ tay nên ném ra một viên giải độc đan. Trở về chuẩn bị một cái thùng gỗ đựng nước, còn cần chín giọt sương sáng sớm. Tiếp đó nuốt vào viên giải độc tan này, chìm người vào bên trong thủ nạp một canh giờ. Để màu nước hoàn toàn trở nên đen tối, Đầu của người sẽ được hóa giải Tiêu niên tiếp nhận đan dược Bán tín bán nghi Nhưng vẫn đưa cho linh nhì một viên linh thạch Rồi quay người nhanh chóng rời đi Linh nhì thu hồi linh thạch Cười ngọt ngào về phía hớt thành Hớt thành lắc đầu Trở lại sau nhà tiếp tục giải phẫu hùng thú Nghiên cứu nguyên rùa Đồng thời phân tích phương pháp gia nhập nghịch nguyệt điện Nhưng hắn đã lưu lại một đám thần thức trên người thiếu niên Đồng thời cũng không có phát hiện ra nhưng chỉ cần biết người đối phương xuất hiện độc nhãn tù sĩ thì Hứa thành có thể lập tức cảm ứng được. Cứ như vậy trong lúc Hứa Thanh thăm dò và nghiên cứu, nửa tháng nữa trôi qua. Tiềm thuốc nhỏ của Hứa Thanh và Linh Nhi đã mở sắp được hai tháng rồi. Dược hiệu cùng với giá của bạch đan rẻ khiến cho Thanh Linh Đường đã có một chút danh khí. Khách hàng tới mua đan dược cũng càng ngày càng nhiều hơn. thậm chí thi thoảng sẽ có một ngày có hơn 10 người đến mua, dẫn tới không ít người trong tiểu thành coi trọng. đồng thời cũng đưa tới một số thế lực nhỏ gần đó chú ý. có chú thời điểm cây muốn lặng và gió chẳng ngừng. nhưng bất cứ chuyện gì một khi có tên tuổi sẽ có phiền phức tùy theo mà đến. đạo lý này đặt ở bất kỳ nơi nào đều là như vậy. nhất là ở nơi thế lực pha tạp hỗn loạn như thế này thì càng là như vậy. buổi trưa ngày hôm nay bên trong tiệm thuốc có một vị khách không mời mà đến. đây là một tên tu sĩ ngoại tộc luyện khí đại viên mãn. Mặc một bộ trường bào màu đen Chân ngực đèo mặc cái đầu lâu Bộ dáng dứt qua trường Ngay khi đi vào tiệm thuốc Các liền tản ra tu vi Hình thành một cô chấn động bao phủ cả tiệm thuốc Càng là một bước cước Đá văng một cái ghế trước mặt Âm thanh rầm rầm vang lên cây ghế va và vào trên quầy Vỡ vụn ở trên mặt đất Quầy hàng cũng hư mất một góc Lệnh Nhi đang lật xem sổ sách Ở đằng sau tin gần đầu Đôi mì thành tú hơi nhăn lại Từ hôm nay trở đi Nơi này của các người Mỗi tháng phải giao cho khô lâu mình chúng ta 300 viên bạch đàn Đã ghẻ rõ chưa Ta chỉ nói một lần Tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn này ba một cái vỗ vào trên quầy Lạnh giọng mở miệng nói Gã cũng không phải đi một mình Sau lưng còn có bốn tên đồng đẳng Đang canh giữ ở bên ngoài tiệm thuốc Tạo hình cũng giống như là gã vậy Người đi ngoài đường nhìn thấy cảnh vậy Chú ý tới đặc điểm quần áo của những người này Thì đồng loạt tránh đi Là khô lâu minh, đám người này lòng dạ độc ác, nghe nói lúc trước có một cửa hàng trong tiểu thành chiếu chọc bọn họ, vì bọn họ trong đêm nhảy vào giết cả nhà. Nhất là đầu lĩnh của bọn họ, chính là trục cờ đại viên mãn. Ây, họ không dám chiều chọc cường giả, liền tới khi dễ những người cơ khổ như chúng ta. lê Nhi không nói chuyện, lúc này lão tổ kim Cương tông treo ở trên xà nhà kích động du lên một cái. Đã lâu như vậy, suốt cuộc lão đã chờ được đến kẻ muốn tìm chết. cũng làm cho lão tìm được cơ hội để thể hiện mình. Vì vậy, vừa định bay ra xiên qua vài lỗ trên người đối phương, nhưng ngay sau đó thì lão liền dừng lại, bởi vì Linh Nhi không cho phép. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi trở nên trắng bạch, thật giống như đã bị dọa sợ vậy, nhanh chóng lấy ra một cái túi đặt ở phía trước, liên tục gật đầu. Được, được, chúng ta giao. Mà thấy thuận lợi như vậy, tên luyện khí đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng, Bọn họ thường xuyên làm chuyện thế này, mà mỗi lần đều là điều tra từ trước, xác định không gặp phải cọng rơm cứng thì mới dám tới vờ vết tài sản. Bọn họ đã nhìn chằm chằm cái tiệm thuốc này nửa tháng rồi, hôm nay tới đây cũng là thăm dò là chủ yếu, thật sự không nghĩ đến lại thành công một cách dễ dàng. Vì vậy chừng mắt đếc nhìn Linh Nhi, giơ tay lên cầm cái túi, tung tung trong tay ước lượng, rồi lại nhạt mở miệng nói, coi như là người thức rồi. Nói xong, gã quay người ngạo nghễ rồi đi. sau khi bọn họ đi khỏi, vẻ kinh hoàng trên mắt của linh nhi tiêu tán. nàng vừa tính sổ sách, vừa điềm nhiên như không có việc gì truyền ra lời nói. du linh tử, có, xin chủ mẫu vần võ. lão tổ kim cường tông treo ở trên xà nhà vội vàng đáp lại. giết người ở trong nơi này không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sinh ý. buổi tối ngày hôm nay người đi tới chỗ của bọn họ, lặng yên không một tiếng động, sẽ chết toàn bộ là tốt rồi. Nhớ kỹ lúc về thì cầm theo đan dược. Một viên cũng không thể thiếu. Mặt khác, nếu như có thứ đáng giá, cũng gom về luôn. Đáng tiếc cái bóng còn chưa trở về. Chuyện này chỉ có thể giao cho người xử lý. Linh Nhi bình thản mở miệng. Lão tổ kịp quyền tông nhanh chóng quét mắt về phía sau nhà. Sau đó lại nhìn về phía Linh Nhi. Trong lòng đã có thêm nhận thức hơn nữa đối với tiểu nha đầu này. Lão thẩm nghĩ... Cái chủ mẫu này cũng không phải là cả người lẫn vật vô hại như thuật nhìn bề ngoài. Cùng trận đánh nhau với tù sĩ độc nhãn lúc trước, nàng lấy thái độ mềm lòng, nói ra một câu cho đối phương một cái thống khoái, nhưng lúc ấy đã để cho lão sửng sốt. Lúc này, lão liền vội vã mở miệng. Chủ mẫu ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi nở nụ cười, xử lý cái ghế vỡ ở trên mặt đất, sau đó lại nói một câu. Đúng rồi, Nhờ kỹ lấy thêm ba cái ghế trở về Lão Tổ Kim Cường Tông trừng mắt Vội vàng vâng giả À ta nghĩ xem Người lấy thêm mấy cái đầu của bọn chúng về là được Đưa cho Hứa Thanh ca ca nghiên cứu Linh Nhi dặn dò một câu Hứa Thanh ở sau nhà gần đầu Ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người Con bọ cạp tu vi kim đàn Bị giải vỗ một đùa trước mặt Nhìn qua bên ngoài Trong lòng nổi lên ấm áp đối với sự chi kỷ của Linh Nhi Dù sao hắn thật sự đã có chút chán Với việc nghiên cứu hùng thú Lúc này con bọ cạp lớn ở phía trước cửa thành còn chưa chết, trong mắt lộ ra hoàng sợ cũng viết tuyệt vọng, trong nhận thức của nó, nhân tộc trước mắt này vô cùng khủng bố. Nó làm bị sống rờ rờ cắt tươi thân thể, mà chấn động trong đó đều bị ẩn nấp, người bên ngoài không phát hiện ra được. Nếu không, cây gã tù sĩ luyện khí đại viên mãn của khô lâu minh nhất định sẽ bị dọa cho rụi lờ ở trên mặt đất, hối hận khi đi vào nơi đây. Là thời điểm nghiên cứu một chút nguyên rùa trong cơ thể những tu sĩ đó rồi. Hưa thành lầm bầm trong lòng, giờ tài nền bóp chặt đầu con bọ cạp, kết thúc tính mạng của nó. Trong đêm, bầu trời lờ mờ càng lúc càng đèn. Một đạo ô quàng màu trắng bay ra từ trong tiệm thuốc, tốc độ kinh người, xuyên thoảng qua giữa đại địa chính là lão tổ kim cương tông, lão khống chế dường cá thần linh. Bay thẳng đến chỗ tiểu thế lực của người đến ban ngày. Tiếu ánh ngày bình thường ngu ngốc Nhưng nó đã đi được một bước cờ đúng rồi Đó chính là nịnh nọt chủ mẫu Chuyện này là ta sờ sót Ngay từ đầu không nhìn ra tiểu nhá đầu kia Ngày bình thường trông có vẻ ngây ngô Nhưng trên thực tế tầm cũng đen tương tự như là sát tinh vậy Ở bên trong cổ tịch Những người chủ mẫu như vậy đều là nhân vật không dễ trọng Tiếu ánh đã có chỗ dựa Giao gần đây cũng trở nên kiêu ngạo Lão tổ kịp cường tông nhớ lại từng màn về Linh Nhi Càng lúc càng cảm giác đối phương không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Vì vậy trong lòng hạ quyết tâm, về sau có phải nịnh nọt nhiều hơn mới phải. Nhưng ta mất đi tiên cơ cũng không sao cả. Đợi sau khi trở về phòng hải quân, ta lại đi nịnh nọt vị chủ mẫu khác. Như vậy nếu có một ngày sát tên nhìn ta không vừa mắt, ta cũng có một con át chủ bài để bảo vệ tính mạng. Lão Tổ Kim cương Tông suy nghĩ ngàn vạn, một đường phá không. rất nhanh lên rời khỏi thổ thành, đi đến nơi của tiểu thế lực gần đó. Nhưng còn chưa đợi lão tới gần, thì thân sắc hơi động cảm nhận được mùi máu tươi. Lão tổ Kim Cường Tông trong lòng kiêu nhảy, mặc dù đối diện với mắt lão đều là có thể lập tức giết, nhưng lão vẫn bảo trì sự cẩn thận, ẩn nấp tung tích chậm rãi tới gần, cho đến khi bay một vòng chung quanh nơi này, trong tầm mắt của lão, khắp mặt đất đều là thi thể, toàn bộ tu sĩ của tiểu thế lực này đều là đã bị người ta đổ sát, không một người còn sống. Vật phẩm trong đó cũng đã bị cướp đi sạch sẽ không còn. Nhìn bộ sáng này, thời gian tử vong là vào khoảng nửa canh giờ trước, và lại tu vi người ra tay ít nhất cũng là kim đan. Sau khi đến liền một đường nhanh chóng chém giết. Lão tổ kim cương tông suy tư một phen, quay người rời khỏi nơi đây. Sau khi về tới tiệm thuốc, lão liền lập tức nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy. Cùng với phân tích của mình cho Linh Nhi Cùng với Hứa Thành Linh Nhi kinh ngạc Hứa Thành như có điều suy nghĩ Khả năng trùng hợp của việc này là không lớn Ngược lại là có một loại cảm giác cố ý làm ra Mà đáp án cũng xuất hiện Ở ngay ngày hôm sau Sáng sớm, tiệm thuốc còn chưa mở ra Thì bên ngoài đã có hai người Đứng ở nơi đó cùng tính chờ đợi Ngay khi Linh Nhi mở cửa hàng ra Hai người này liền cúi đầu Về phía Linh Nhi Gặp qua trường quay Không biết đại sư có ở trong không? Linh Nhi chừng mắt nhìn, ánh mắt đào qua trên hai người này. Một người trong đó nàng đã gặp qua, chính là thiếu niên nhân tộc Timua giải độc đan kia, mà trung niên mặc trường bào màu xanh bên cạnh, trên người có vẻ nhỏ nhã, quần áo rõ ràng khác biệt cùng với những người khác nơi đây. Tù vị không tầm thường, thuộc về kim đan hậu kỳ, và lại hình như không phải là đột phá đã lâu. Người mở miệng nói với nàng đúng là người trung niên kim đan, Thiếu niên ở bên cạnh thần sắc câu nể, ánh mắt liếc về phía chỗ hứa thành sau nhà. Mắt thấy như thế, trông niên kia một lần nữa cúi đầu về phía sau nhà, cung kính truyền ra lời nói. Đại sư, hôm qua người khu lâu mình chiếu chọc ngài, ta đã đi xóa sổ bọn chúng, đây là tài sản và đan dược ta vờ vét được từ chỗ của bọn chúng. tu sĩ kim đàn kia lấy ra một cây túi, dùng hai tay đưa về phía Linh Nhi. Ánh mắt Linh Nhi sáng lên, đêm qua nàng vẫn luôn cân nhắc về đan dược, luôn cảm thấy mình lỗ vốn. Nhưng bây giờ, nàng cũng không lập tức đi ra lấy, mà đợi hứa thanh đáp lại. Nàng biết tính cách của hứa thanh ca ca, hiểu rõ có một số việc không phải mình có thể làm chủ. Mời vào. Một lát sau, trong phòng phía sau, truyền ra giọng nói của hứa thanh. Linh nhì lùi ra phía sau vài bước. ai người ở cửa vào cung kính bước vào. Đứng ở một bên, nhìn màn cửa sau nhà, cô không có bất kỳ cử động dò xét nào. loại hành động thấu tình đạt lý như vậy, hứa thành cũng không tiện không hiện thân. vì vậy từ sau nhà đi ra nhìn qua hai người, thấy hứa thành trẻ tuổi, trong mắt người tu sĩ kim đan lên lộ ra kỳ mang, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến thái độ của gã. lúc này thần sắc của gã nghiêm túc, chắp tay về phía hứa thành nói rõ ý đồ đến. bài kiến đại sư, tại hạ là trần phạm chắc, tông chủ nhuận thổ tông gần đây, đây là đệ tử tông ta. ta cũng là từ chỗ của gã mới biết được ý thuật của đại sư nên mạo muội tới đây bởi vì toàn bộ đệ tử tông tá đã trúng độc ngay cả trần mỗ cũng là như thế xin hỏi đại sư còn có giải độc đan hay không trần mỗ nguyện ý trả một số tiền lớn để mua gà biệt rõ có một số việc cần đơn giản trực tiếp không thể ẩn nấp hay là che giấu và lại đệ tử tông môn lần lượt phát tác gà đã đi tìm không ít đan sư cũng đều thủ thúc vô sách đối với loại độc này Vậy nên trong lòng của gã vô cùng lo lắng cho đến khi trong lúc vô tình phát hiện có một người đệ tử rõ ràng không sao cả vì vậy sau khi biết được tất cả gã liền quyết định tới đây gã không tin phạm nhân có thể luyện chế ra được viên đan dược như thế này ba người có tạo nghệ giải độc như vậy càng tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường cho nên thái độ của gã vẫn luôn khách khí thân xác của thành như thường nước mắt nhìn qua người tu sĩ trung niên này chẳng muốn đi phân biệt cách làm của khâu lâu minh có phải là do người này cố ý thúc đẩy sau lưng rồi từ đó lấy lòng hay không thay độ của đối phương đã đủ rồi vì vậy hắn giơ tay vung lên một cái túi chứa đầy giải độc đàn được hắn ném tới Tổ sĩ trùng điền dùng hai tay tiếp nhận cũng không giảm xét trực tiếp lấy ra một cái túi chứa vật để ở một bên sau đó khách khí rời đi sau khi gã rời đi linh nhì vội vàng kiểm tra tiếp tục kinh hồ một tiếng ướt thêm ca ca nơi này có mười vạn linh thạch Hứa Thành nhớ mày, đã có một tiếng hào cảm đối với người tu sĩ trung điên kia, sau đó vẫy tay gọi Linh Nhi, rồi tiến vào nhà. Linh Nhi cũng không nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên một chút, lập tức đi đóng cửa tiệm thuốc, sau đó hít sâu, nhàn nhằn nhỏ nhó cùng với Hứa Thành đi vào nhà, sau đó dùng sức ướn bộ ngực nhỏ lên, nhẹ giọng mở miệng nói, Hứa Thành ca ca, đang là bắt ngày, ngươi gọi ta tới đây làm gì? Hứa Thành không có chú ý tới lời nói của Linh Nhi, hắn quay chân ngồi xuống sau đó lấy ra một tấm gương linh nhi ta hy vọng người gia nhập nghịch nguyệt điển a linh nhi sững sờ trong lòng có chút mất mát hành động của hớt thanh ca ca hình như có chút không giống cùng với suy nghĩ của nàng dạo gần đây ta đã thử qua nhưng không gia nhập được hứa thành bất đắc dĩ mấy ngày nay hắn đã thử nghiệm hoàn thành hạng mục khảo nghiệp thứ hai nhưng mỗi lần đều là thất bại suy nghĩ tất cả biện pháp cũng không có hiệu quả gì Bây giờ cũng chỉ còn lại các phương pháp cuối cùng, đó chính là để cho Linh Nhi gia nhập cùng với hoàn thành khảo hạch, còn bản thân sẽ nhờ vào cộng mạnh thuật cùng với Linh Nhi dùng cách này để vào nghịch Nguyệt Điện. Cách này nguyên bản có chỗ khó, bởi vì tu vi của tu sĩ Hồng Nguyệt Điện yếu nhất cũng là Nguyên Anh, mà tu vi của Linh Nhi còn chưa tới Kim Đan, cho nên phần hiến tế tồn tại vấn đề. Khảo hạch yêu cầu mục tiêu hiến tế nhất định phải cùng cảnh giới với người được hiến tế mới được. Nếu như hiến tế tu sĩ Hồng Nguyệt cấp độ rất cao, cái này rõ ràng sẽ bị cho rằng là có người trợ giúp ăn gian. Việc này cũng giống như là vì hạn chế tù vì người gia nhập Nguyệt Nguyệt Điện. Nhưng mà có hứa thành ở đây, điểm này cũng rất dễ giải quyết. dưới hứa thành giải thích, Linh Nhi cũng đã hiểu ra bí mật thu hồi tiểu tâm tư dùng sức nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, hứa thành ca ca ta thế nào cũng được. Nói xong, Linh Nhi còn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ Ở trước mặt hứa thành Bây giờ trong đầu hứa thành đều là sự tình Tiến vào nghịch nguyệt điện Việc này hắn đã suy nghĩ thật lâu Cũng đã phân tích kỹ càng trong lòng Không có gì nguy hiểm Vì vậy hắn nói trình tự với Linh Nhi Sau đó hai người lập tức bắt đầu Đầu tiên hứa thành để cho Linh Nhi Mở tấm gương ra Tiếp theo lại lấy ra hai hùng thú tu vi tương tự như Linh Nhi Rồi chúc phúc cho chúng nó Trước lúc quyền rùa của chúng nó bộc phát thì ném tới trong gương. Rất nhanh, cửa khảo hạch thứ nhất đã thông qua. Tiếp theo, cửa quan tín ngưỡng cũng rất thuận lợi. Trên người linh nhi không có bất kỳ lực lượng hồng nguyệt nào cả. Nàng dễ dàng lên hoàn thành hạng mục khảo nghiệm thứ hai này. Ngay khi hoàn thành, tấm gương trôi lơ lửng ở giữa không trung, liền truyền đến tiếng vỡ vụn xuất hiện một đạo khe hở. Từ trận hấp lực tràn ra từ bên trong khách hở. Với thằng ca ca, âm thanh kia nói cho ta biết, Nơi này chính là cửa vào nghịch nguyệt điện. Linh Nhi đưa mắt nhìn tấm gương, vội vàng nói. Hứa Thành nhìn qua khai hở trên tấm gương, không dám thử nhiệm đi vào. Lấy vị cách của nghịch nguyệt điện, nếu không phải người khảo hạch mà dám mạnh mẽ xâm nhập, sợ là sẽ lập tức phủ xuống lực lượng tuyệt sát. Vì vậy, hứa Thành nhìn Linh Nhi, trong mắt Linh Nhi lộ ra trở mong. Từ sau khi hứa Thành cười bỏ cộng mệnh thuật cùng với nàng, trên miệng của nàng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất là mất mát. bây giờ lại có thể tiếp tục trong nội tâm của nàng tràn đầy sự hạnh phúc không do dự một chút nào thân thể của nàng nhoáng một cái hóa thành tiểu bạch xa, rơi vào trên cổ tay hứa thành trong khoảnh khắc tiếp theo một đạo thanh tì cuốn quanh liên hệ giữa hai người lại được tạo dựng trở lại nhưng bây giờ hứa thành đã không phải trước kia Dưới lực lượng vận khí gia trì trong người lần này không phải là đơn phương mà là song phương cùng tâm tưởng đều quyện ý làm xong những thứ này Hứa Thành có thể rõ ràng cảm nhận được mình và Linh Nhi, vào thời khắc này dường như đã trở thành một thể. Hứa Thành ca ca, đây là thiên phú đặc thù của cổ linh tộc chúng ta. Một đời chỉ có thể quấn quanh một người, có như là cởi bỏ, cũng không thể quấn quanh với người bên ngoài. Từ đó ta và người cùng chung tính mạng, người sống tả sống, người chết tà chết, sinh tử gắn bó, cộng phó hoàng tuyền đều đồng hành cùng bên nhau. âm thanh linh hoạt kỳ ảo bay lên ở trong lòng hứa thanh. Hứa thanh nhìn ẩn ký ở chỗ cổ tay, trông trùng điệp điệp gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía tấm gương đang trút nổi, thân thể nhoáng đến một cái đi thẳng đến khe hở Ngay khi tới gần, thân thể của hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng, dùng nhập vào bên trong khe hờ, tiến vào trong một địa phương kỳ dị. mươi 583 Người sợ, ta cũng sợ. Bên trong tiệm thuốc là một mảnh tĩnh nặng. Cái mầm nhỏ lắc lư vài cái, phát hiện không có ai để ý tới mình. Thế là nó liền tò mò thò cái đầu cảnh ra, đèn lén liếc vào nhìn sau nhà. Chờ trong giây lát, phát hiện chỗ đó vẫn không có âm thanh gì, thì nó liền cẩn thận rút rễ dây của mình từ trong bùn đất ra. Bộ dáng dường như rốt cuộc đã chờ được đến cơ hội, dự định chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc, nó rút toàn bộ rễ của mình lên, nhảy từ bên trong chậu hoa ra bên ngoài, khòm lưng như mèo chuẩn bị lặng lẽ rời đi. thì bên trên xà nhà lập tức tràn ra một cụ sát cơ. lão tổ kim cương tông hợp thần với sườn cá xuất hiện ở trước mắt của cái mầm nhỏ che sườn trắng và thân thể của nó. cái mầm nhỏ run lên, chầm gì bò lại chậu hoa, khiến cho rễ cây của mình rút ra như thế nào liền cắm lại như thế ấy, sau đó giống như là nịnh nọt tiếp tục lắc lư. sườn cá vòng quanh nó vài vòng, lóe lên một cái rồi trở về trên xà nhà. nếu như để cho thứ đồ chơi nhỏ này chảy mất, sát tình quay lại nhất định sẽ giận lây sang ta. lão tổ kim cương tông cười lại trong lòng, sau đó nhìn tới sóc nhà, bởi vì trong đó tồn tại ẩn nấp, cho nên lão cũng không thể cảm giác được cụ thể. nhưng dựa vào liên hệ trong tâm tối cùng với hứa thanh, lão mơ hồ cảm thụ sau nhà đã không có ký thức của hứa thanh. thật sự cũng đúng là như thế. trong căn phòng phía sau đã không có một bóng người, hứa thanh và linh nhị đã không phải dùng thần thức. Đi vào bên trong cái khe của tấm gương nữa Mà chính là bản thể Đây cũng là chỗ thần kỳ của nghịch nguyệt điện Nhưng hiện giờ Sau khi hứa thành đi tới nơi thần kỳ này Đường xá đời đầy Tạo cho hắn một loại cảm giác không hề tốt Hắn cảm thấy như mình tiến vào Một địa phương chật hẹp tràn đầy cảm giác đẻ ép Bốn phía lập lòe tia sáng Hóa thành quảng bích bao phủ hắn ở bên trong Quảng bích này có hình cung Hợp thành một cái vòng tròn cứng rắn vô cùng đồng thời cũng một mực ràng buộc thân hình của hớ Thành khiến cho hắn không thể động đậy tựa như là bị cắm ở chỗ đó vậy càng dãy giụa thì loại trói buộc này càng trở nên mãnh liệt dường như không thể tiến về phía trước chỉ có thể lui về phía sau Hứa thanh nhíu mày hắn không ngờ sau khi đi vào bên trong kẻ hở lại xuất hiện một địa phương quỷ quái thế này chẳng lẽ đây là hạng mục khảo hoạch thứ ba sau Hứa thanh như có điều suy nghĩ đoạn thời gian trước Hắn nghiên cứu tấm cường Cảm nhận được có tổng cộng 3 hạng mục khảo hạch Hai hạng mục trước hắn đã xác định rõ ràng Nhưng đối với hạng mục thứ ba Thì lại không có bất kỳ nhận thức nào Vì vậy sau khi trầm ngâm Hơ thành liền thư tản ra thần thức của mình Quá trình này cũng không thoải mái Để ép tới từ chung quanh Không chỉ rằng buộc nhục thể của hắn Còn có cả cảm giác Nhất là quảng bích bốn phía Còn có được uy năng Thần thức không thể nào xuyên thấu qua nó được Vừa vặn nhìn về phía trước thì coi như chú chảy vì vậy hắn liền thử nghiệm một chút đưa thần thức lan tràn về phía trước rốt cuộc bởi vì sự cố gắng liên tục không ngừng dần dần hứa thành đã cảm giác được chỗ mà mình đang đứng một đường ống rau hứa thành sững sờ hắn mượn nhờ thần thức phát hiện ra chỗ mình đang đứng lúc này là một cái đường ống nhỏ dài về phần điểm cuối cùng vượt xa khỏi phạm vi thần thức của hắn không thể nào dò xét được chỉ có thể mơ hồ chuyển đến chấn động mênh mông khiến cho hắn có thể suy đoán ra chỗ đó chính là nghịch nguyệt điện mà mình muốn tới có chút thú vị xem ra đây là hạng mục khảo hạch thứ ba nếu như không thể nào đi qua được cái đường ống này vậy thì liền không có tư cách tiến vào nghịch nguyệt điện trong mắt hứa thành lộ ra tinh bằng ngay từ đầu hắn muốn gia nhập nghịch nguyệt điện là bởi vì đoan mộc tàng từng nói người của nghịch nguyệt điện đời đời kiếp kiếp nghiên cứu Nguyên rùa hiểu rõ cực cao đối với Nguyên rùa cho nên hứa thành dự định gia nhập thu hút được một chút thông tin về nguyên rùa dẫu sao một người nghiên cứu cuối cùng vẫn không thể bằng một đám người cân nhắc và phân tích trong vô số năm được điều này có tác dụng rất lớn đối với việc hứa thành đám giữ nguyên rùa có thể giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian mà thời khắc này ngoài trừ hắn cần thông tin về nguyên rùa cũng đã có thêm hiếu kỳ đối với bản thanh nghịch nguyệt điện. khó trách đại sư huỳnh cũng muốn gia nhập Ánh mắt hứa thành kiên định từ vì trong cơ thể âm ầm bùng nổ Thân thể tăng vọt, vẫn nhớ thân thể thần linh chân áp ngược về bốn phía. Trong lúc âm thanh ầm ầm vang vọng, cơ thể của hứa thanh run lên, lơ quảng bích bốn phía quả mất cứng rắn. Dù hắn có dùng toàn lực thì cũng không thể căng ra được bao nhiêu. Thân hình của hắn cũng chỉ có thể bành trướng được đến độ cao nửa trường, liền đã đặt tích cực hạn. Mà cứ loại cảm giác, thân hình của với linh hồn bị đè ép mãnh liệt này, khiến cho trong lòng hứa thanh không còn dâng lên lệ khí, hắn trở thu về, co người lại. khiến cho bản thân lập tức từ trạng thái nửa trượng trở về bình thường. Vách thạch binh bốn phía cũng nhanh chóng co về, nhưng trong lúc này, đúng là vẫn còn có một chút khoảng cách. Mơn nhờ khoảng cách vết thương chưa hề có lại, hơi thành giờ tay phải lên, vận hành tu vi trong cơ thể. Ngoài trừ tưởng nguyệt ra, còn lại toàn diện bộc phát những đạo nguyên ảnh khác, chợt đánh một quyền về phía trước. Một quyền này, hồi tụ cấm độc, quỷ đế sơn, thiên đạo, quang ngâm bình, cùng với kim ô còn có mệnh đang của hắn hình thành gió lốc đổ vàng về phía trước âm thanh kèn két khuếch tán ra vớt thanh sông ra đạp mấy trượng về phía trước theo cảm giác rằng buộc một lần nữa bao phủ hắn nghiến rằng lại dùng phương pháp như cũ tiếp tục tiến tới không biết đi qua bao nhiêu lâu vớt thanh một đường đổ vàng không ngừng cưỡng ép đánh mờ ra con đường phía trước mặc dù kết bước khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi ra được một trăm trượng sau khi đến nơi đây Hắn đã sức cùng lực kiệt Cảm thụ một chút, tiềm cuối cùng xa xôi Hứa thành liền thở dài Lựa chọn rời đi, trở về tiệm thuốc Nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục đi vào bên trong gương Nơi hứa thành oanh kích Lúc trước cũng không theo hắn Một lần nữa trở về mà biến mất không thấy gì nữa Bây giờ hắn tựa như là công nhân đào hầm mỏ vậy ăn ở vị trí một trăm trường Hùng hăng nhến rằng Trong mắt lộ ra sự kinh định Liên tục đánh về phía trước Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày Linh nhì không cần mỗi lần đi theo hớt thành có ân ký của nàng ở đây hớt thanh một mình cũng có thể đi vào bên trong cho nên Linh nhì quay trở lại cửa tiệm thuốc chỉ là thi thoảng nàng vẫn sẽ quay lại nhìn về phía sông nhà chú ý tới tiến triển của hớt thanh ca ca nghịch nguyệt điện này cũng thật là khó lấy năng lực của hớt thanh ca ca lâu như vậy cũng chưa vào được Linh Nhi cảm khái trong lòng mà cùng loại thổn thức cũng nhiều lần bay lên ở trong lòng hớt thanh nửa tháng sau Trong tiếng đổ vàng càng lúc càng mãnh liệt, lúc con đường đào thông tới Nguyệt Nguyệt Điện đã sắp đạt tới 3.000 trượng, thì hứa thành một lần nữa trở về tiệm thuốc. Ngay khi xuất hiện, hắn ngay cả thở cũng không kịp, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong mắt đã có tờ máu. Chỉ mới mở được có 3 thành, cách điểm cuối cùng còn hơn 7.000 trượng. Những người tiến vào Nguyệt Nguyệt Điện, mỗi người nhất định đều là cường giả tuyệt thế, ít nhất đều là linh tàng. trong lòng hứa thành dâng lên sự kính sợ cũng càng lúc càng có thêm trở bồng đối với cái tổ chức này hắn cảm thấy người có thể thuận lợi thông qua hạng mục khảo hoạch thứ ba đánh bờ ra con đường này bất kỳ một ai cũng đều không phải là người tầm thường ta cũng có thể thần xác của hứa thành hiện lên về quyết đoán sau khi nghỉ ngơi xong lại một lần nữa bước vào tấm gương tiếp tục tiến tới lập đi lập lại một hành động cũng khiến cho hứa thành nhận được rèn luyện dưới quá trình liên tục đẻ ép Nhục thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng cường hãn, đồ rộng trống. Sau khi thân thể bành trướng cũng tăng từ nửa trường đến một trường, kể từ đó tốc độ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Cho đến khi lại trôi qua nửa tháng, hắn đã thành công đánh mở tông đạo tới phạm vi 8.000 trường. Hắn đứng ở nơi đó, quay lại nhìn đằng sau phía xa, chỉ cảm thấy vô cùng gian khổ, sau đó lại ngẩng đầu cảm giác tới ngoài 2.000 trường. Trong lòng càng lúc càng kính sợ hơn đối với người bên trong nghịch nguyệt điện. Còn hai ngàn trượng nữa, hy vọng chỗ đó là nghịch nguyệt điện. Từ phía xa, cuối con đường bị hơi thành cưỡng ép mở ra này, nơi đó đích xác là kết nối cùng với nghịch nguyệt điện. Nghịch nguyệt điện là một cái không gian đơn độc, bên trong mình mông kích người, tồn tại một tòa cự sơn to lớn tới mức không thể nào hình dung được. có mười vạn miếu thờ cổ xưa được xây dựng ở phía trên tòa cự sơn này, tùy giữa nhau có khoảng cách. nhưng từ xa nhìn lại vẫn thấy rậm rạp vô số mỗi một tòa miếu thờ trong đó đều tràn ra ý vị tang thương dường như năm tháng trường hòa vẫn luôn chảy xuôi không biết bao lâu ở nơi này những tòa miếu thờ kia có cái lập lòe tia sáng có cái là một mảnh đèn tối những tòa miếu thờ có tia sáng hình như bên trong đặt pho tượng tràn ra ánh sáng vậy thi thoảng lại có pho tượng đi ra từ bên trong miếu thờ vay lượn ở bên trong phiến thiên địa này đi đến những tòa miếu thờ khác bọn họ thường thường toàn thân đều bao phủ trong ánh sáng chú hòa, bản thân dâng lên cảm giác thần thánh mà tạo hình khác nhau từ xa nhìn lại tựa như là ngàn vạn thân ma vậy ở dưới đáy của tòa thượng sơn này chỗ đó có nhiều miếu thờ nhất một nửa đã ảm đạm rồi một nửa thì phát sáng trong đó có một tòa miếu thờ nằm ở giữa đông đảo miếu thờ đang lập lòe phát sáng nó nguyên bản ngang bằng không có gì lạ thế nhưng trong một tháng này lại khiến cho các pho tượng khác ở bên trong những tòa miếu thờ bốn phía phải chú ý tới bởi vì nó quá ổn lúc này, ưa thành đã không ngừng mạnh mẽ đập khai tốc đạo từng tiếng nổ vàng cực lớn truyền ra từ bên trong tòa miếu thờ bình thường này quay tán tới gần đó, liên tục không ngừng lại tối, bên trong miếu thờ chung quanh lập tức cô bà đến làm pho tượng cất bước đi ra hầm hầm nhìn tòa miếu thờ truyền ra tiếng nổ vàng đáng chết, cái người này mãi không chịu thôi Đây là đang làm cái quái gì? Một tháng rồi, người này nếu muốn đi vào thì liền nhanh chóng tiến vào không ngừng oanh kích ánh sáng tiếp dẫn suốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Bệnh thần kinh nhỉ? Đầu óc nhất định có vấn đề. Theo tiếng đổ vàng càng lúc càng mãnh liệt bên trong những miếng thầu đó lại có càng nhiều pho tượng nữa đi ra cả đám đều bất đắc dĩ nhìn sang cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua một màn nào như vậy đối với chúng ta mà nói Thông đạo tiếp dẫn không phải là cứ cất bước liền có thể lập tức đi qua sao. Người này làm gì mà âm ý như vậy? Chẳng lẽ là muốn hiển lộ rõ ràng chiến lược của mình à? Nhưng cái này thì có tốt gì đâu mà hiển lộ. vì huyệt điện nhiều năm vũ chủ Khi linh ngủ say, chỉ cung cấp năng lực cơ bản nhất để báo chí liên tục vận hành. Cho nên ánh sáng tiếp dẫn này là dựa theo tù vi người khảo hạch mà định ra. Vừa hay khiến người khảo hạch có thể không cần lo lắng mà đi lên. Người này chỉ cần cất bước liền có thể đi tới. Tại sao lại vừa đi vừa đánh bộ dáng giống như vô cùng khó khăn vậy Trong tiếng nghị luận Tiếng nổ vàng vẫn còn đang liên tục vang lên Và lại càng lúc càng mạnh Nhưng pho tượng chung quanh từng cái nhíu mày Nhưng cũng đành chịu thôi Trước khi miếu thờ chưa được mở ra Bọn họ là không thể vào Vì vậy ai cũng chỉ có thể lựa chọn trở về Không đi nghe tiếng nổ vang phiền lỏng kia nữa Cô mày lần này cũng không kéo dài quá lâu Sau khi tiếng nổ vàng Trong vòng hai cách giờ thì liền ăn tính lại. Hứa Thanh mệt rồi, ăn thờ hồn hển, nhìn khoảng cách hơn một ngàn trượng còn lại, lựa chọn trở về. Ngay khi xuất hiện ở bên trong tiệm thuốc sống nhà, trong mắt Hứa Thành lộ ra sự kiên định. Nhiều nhất là ba bốn ngày, nhất định có thể đánh mở ra được. Nghĩ đến rút cuộc, có thể vượt qua hạng mục khẩu hạch thứ ba. Trong lòng Hứa Thành rất là cảm khái, anh cảm thấy quá là khó khăn. Sau khi tiến vào, cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa. người ở bên trong không dễ chọc thần sắc hứa thành ngưng trọng nhắm mắt đả tòa lúc nghỉ ngơi lấy lại sức hắn tản ra thần thức quét qua nhìn bên ngoài tiệm thuốc chỗ đó có vài người đang xếp hàng theo danh tiếng của tiệm thuốc lan tràn ở bên trong thủ thành danh nghĩ cũng càng ngày càng tốt hơn nhất là từ sau khi tu sĩ trung niên kia mua giải độc đan ở nơi đây, đây bởi vì thành công hóa giải nguy cơ cho nên cũng ban ngày càng cung kính đối với hứa thành bên này dưới sự chấm nhức của bọn họ rất nhiều tiểu thế lực không dám chọc tiệm thuốc có đám bọn họ che chở việc mua bán đan dược cũng trở nên vô cùng thuận lợi trên cơ bản mỗi ngày đều có thể bán ra trên trăm viên bạch đan cũng may là gỡ thành tồn kho không ít thi thoảng cũng sẽ ra tay luyện chế về phần phương diện thảo dược thì hắn ngoại trừ bản thân tuyết lý trong nhiều năm qua cũng có thu mua ở bên ngoài mặc dù cũng không có thu mua được quá nhiều thế nhưng vị tu sĩ trung niên trầm phàm chắc kia thi thoảng sẽ đến Mỗi lần đều rất là khách khí và cung kính, đưa tới không ít thảo dược. Cơ đôi khi hứa thành không có ở đây, sau khi gã đưa thảo dược tới, cũng biết được không tiện quấy giày, vì vậy liền chắp tay về phía Linh Nhi, rồi quay người rồi đi. Người biết được đúng mực như vậy, khiến cho người ta rất khó nổi lên ác cảm. Giống như lúc này, phía ngoài cửa tiệm, thân ảnh của Trần Phạm trác lại một lần nữa xuất hiện, gã cũng không ỉ vào thân phận, và tu vi mà bỏ qua người xếp hàng bên ngoài. Thầy vào đó là đứng ở một bên chờ đợi. Cho đến lúc không còn ai, gạ mới đi vào tiệm thuốc. Trần đại thúc Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy tù sĩ trùng niên tươi cười chào hỏi. Linh Nhi cô nương, đại sư vẫn còn đang luyện đan sao? Trần phàm trác khách khí mở miệng, xuất ra một cái túi đầy dược thảo. Sau khi đặt ở quầy liền quét mắt về phía sông nhà, Linh Nhi vừa muốn mở miệng, thì giống như có phát hiện. Tấm rèm sông nhà liền giấy lên, hứa thanh đi ra. Bái kiến đại sư Thần sắc của Trần Phạm trác lập tức nghiêm túc chắp tay bái kiến vừa Thành gật đầu Đào mắt nhìn qua trên người đối phương Nội tâm khẽ động Lần trước đó trong cơ thể của Trần Phạm trác có ẩn độc Mà dựa theo giải độc đan của hắn Bây giờ độc hẳn là đã phải tiêu tán mới đúng Nhưng hôm nay nhìn qua Chẳng những độc cũ vẫn còn sót lại một ít Mà còn có thêm cả độc mới vừa Thành như có điều suy nghĩ Giờ tay phải lên Lấy ra một viên bạch đan đưa tới người ngậm trong miệng vận hành ngược tu vi một tiểu chu thiên để cho đan dược chậm rãi hòa tan trần phàm Trác kẽ giật mình gã nghe ra được không bình thường từ trong lời nói của hứa thành vì vậy do dự một chút tiếp nhận đan dược để vào trong miệng dựa theo yêu cầu của hứa thành vận hành tu vi một lát sau thời điểm đan dược trong miệng gã hoàn toàn được hòa tan khuếch tán ra toàn thân thì hứa thành bỗng nhiên mở miệng nói hồi tụ tu vi từ ngón trỏ tay phải Chích ra một giọt máu tươi rơi trên chiếc lá này Ơa Thành giơ tay lên Lấy ra một cái dược thảo màu vàng Để ở một bên Sau đó Trần Phạm Trác cũng không do dự một chút nào Lập tức đâm thủng ngón tay trỏ của mình Một giọt máu tươi màu đen Lập tức tràn ra từ bên trong vết thương Từng trận mùi khó người khuếch tán ra Sau khi Trần Phạm Trác ngửi thấy Thần sắc đại biến Gà vốn cho rằng là độc của mình đã được hóa giải, Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này Vậy mà rõ ràng vẫn còn Vì vậy gã cũng không dám khinh thường, liền tranh thủ bôi giọt máu tươi này lên cây thảo dược, màu vàng mà hớt thanh đưa ra. Sau khi máu đen va chạm cùng với dược thảo, dược thảo lập tức phát ra âm thanh xì xì, bay lên một cỗ khói xanh, nhục nhích ở trên không trung, mơ hồ còn có một tiếng gào thét vang vọng truyền vào linh hồn. Nhìn qua cảnh tượng như thế, hai mắt của Trần Phạm Trác còn rút lại, vật tay bay ra thái độ bảo hộ bốn phía, hình như không muốn làm cho quỷ dị bên trong làn khói xanh này. ô nhiễm tiệm thuốc động tác này tuy có chút hư giả nhưng lại thái độ lộ ra rất nghiêm chỉnh gớt thành quét mắt nhìn gã một cái Đấy ra một cái bình thuốc trong suốt lắc lư sau đó mở ra đối với mảnh khói xanh kia mà nói khi tức tràn ra từ trong bình giống như có sức thu hút mãnh liệt vậy thế nên chỉ trong khoảnh khắc đoàn khói xanh này liền bay thẳng đến trong bình thuốc trong tay gớt thành trong chớp mắt liền dốc nhập vào bên trong đó sau đó hứa thành liền đậy nắp bình lại cầm ở trong tay quan sát chỉ thấy khói xanh ở bên trong bình thuốc không ngừng nhúc nhích Ngừng tụ ở bên trong khu vực nhỏ hẹp này cuối cùng bất ngờ hóa thành một con ngô công màu xanh bộ dáng rất là dữ tợn nếu mà cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện ra con ngô công này được tạo thành rõ ràng từ vô số tiểu ngô công đại sư đây là trần phàm trác nhìn thấy mà giật mình nghĩ đến bên trong một giọt máu của mình thế mà tồn tại vật quỷ dị như thế khiến cho gã lúc này cảm thấy không rét mà run đây là hồn của ngô học trùng một loại dược liệu đặc thù không thường thấy độc tính bình thường tác dụng chính là theo dõi và khóa chặt cung cấp vị trí của người thi pháp nhưng phối hợp với những phương pháp khác có thể luyện chế thành cổ độc hứa thành có chút bừng rỡ hắn không ngờ rằng ở trong nơi này rõ ràng có thể tìm tới một loại vật quý trọng được ghi chép ở bên trong dược điển của bách đại sư vì vậy liền hài lòng mở miệng người bị người ta theo dõi và lại nhìn hồn của ngô học trùng này người để mắt tới người có lẽ cũng cách ở nơi này không xa trong lúc hứa thành nói ngô công ở bên trong bình nhỏ bầu xanh đột nhiên trở nên nóng này và chạm với cái thành bình bên nhỏ lắc lư kịch liệt nhưng lại không trốn thoát được khỏi bàn tay hứa thành Hử? Người để mắt tới người đang ở ngay gần. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. sắc mặt của Trần Phạm Trác biến hóa. Trình trọng cúi đầu về Hứa Thành. Tiếp theo liền quay người về phía cửa lớn. Gã biết rõ đại sư của tiệm thuốc không có nghĩa vụ trợ giúp mình hóa giải nghi cơ. Có thể giải độc cô với báo cho gã biết những thứ này đã là nhân nghĩa lắm rồi. Nếu như mình còn không biết tốt xấu, cường ép kéo đối phương vào bê trong ân oán riêng, việc này sẽ không phù hợp với nguyên tắc hành động của gã. Nghĩ tới đây các liền bước nhanh tới ngoài cửa đầy dưới cửa lớn của tiệm thuốc đang muốn phóng ra thì giọng nói của hứa thành liền vang vọng ngay phía sau gã người kia đã đến lời hứa thành vừa mới chuyển ra thời khắc này bầu trời thổ thành lập tức gió rục minh vần. từng bàn sương mù cuồn cuộn ở trên thiên mạc mơ hồ còn có từng trận quỷ khóc xói tru chuyển ra từ bên trong âm thanh này vô cùng xâm nhiễm, sau khi cư dân trong thạch nghe thấy tâm thần đều rung động lắc lư nhanh chóng đóng cửa nhà dù là người bên ngoài cũng lập tức tìm vòng ốc trống để chui vào trong khoảnh khắc sau đó toàn bộ tiểu thành trống rỗng vào thời khắc này khói đèn chiếc bầu trời liền hội tụ về phía thành trì cuối cùng hợp thành một thân ảnh ở phía đầu đường theo khói đèn tụ hợp bộ dáng của thân ảnh này cũng được hiển lộ ra đây rõ ràng là một lão già mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình chấn động tu vi nguyên anh một đầu tóc tung bay bạc trắng trong mắt kèm theo vẻ âm lãnh khuê miệng càng có một tiếng mỉa mai Mà bên cạnh áo bào Lúc này bên trong gió Còn tồn tại một chút sương mù hóa Tất cả điều này Khiến cho lão già này thoát nhìn cực kỳ quỷ gì Dám trộm đồ của ta tiểu tứ người chán sống rồi sao Lão già này Chính là bản thể tên tu sĩ độc nhãn Châu trọc hứa thành. Lúc trước sau khi lão phát sinh mâu thuẫn Cùng với hứa thành, Thì vẫn luôn lo lắng vô cùng kinh hoàng Vì thế để né tránh hứa thành. Lão không thể không ẩn úp, cho đến khi cảm giác đầu sóng ngọn gió đã trôi qua, mới cẩn thận ra ngoài, lại không nghĩ rằng một cái động phủ trước kia của mình rõ ràng đã bị mất trộm. Lão trả xét dấu vết, rõ ràng đoán được tu vi kẻ trộm hẳn là kim đan lừa dẫn bừng bừng, mà ngày bình thường lão có thói quyết hạ độc, cho nên sau khi truy tìm tung tích liền tìm qua. Bây giờ mượn nhờ độc dẫn cảm ứng, lần đầu tiên lão nhìn tới Trần Phạm Trác, nên lập tức Xác định kẻ trộm tới chính là đối phương Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ âm lãnh Vừa muốn đi đến Nhưng lúc này Vị trí của Trần Phạm Trác Lại là cửa lớn tiệm thuốc của hớt thành Khỏe mắt của lão già đảo qua Trần Phạm Trác Đồng thời cũng theo bản năng nhìn cảnh tượng Ở bên trong tiệm thuốc sau lưng đối phương Thế là lão liền nhìn thấy bên trong Còn có một tiểu nhát đầu xấu xí Và còn có một thanh niên mặt không cảm xúc Ngay khi nhìn thấy thanh niên này Đôi mắt của lão già lập tức cò rút lại bước chân đột nhiên ngừng lại thân thể dần dần không thể khống chế mà run rẩy tâm thần càng dấy lên sóng lớn ngập trời cái này cái này là hắn hắn thế mà ở trong đời này lão già hô hấp dồn dập trong một cái khoảnh khắc trong đầu tựa như có trăm vạn đạo thiên lùi đánh trúng, không ngừng đổ vang không nói cả người hồn phì phách tán nhưng cũng không khá hơn chút nào thật sự là sự hãi của lão đối với hứa thành đã lên tới cờ cạn Bộ ấy gửi thành bạo phát chiến lược đáng sợ khiến cho lão những ngày này luôn nhớ lại trong lòng cũng đều sợ hãi nhất là trong phán đoán của lão đối phương hẳn là lão quái vật tu vì nhất định không chỉ có chừng đó mặt khác, sự nhạy cảm của hứa thành cũng là nguyên nhân khiến cho lão già này hoàng sợ hơn nữa độc còn không có hiệu quả tất cả những thứ này khiến cho lão chỉ trong tích tắc liền bùng nổ ra cảm giác nguy cơ sinh tử vô tận và quan trọng nhất là lần này đến đây là văn thể của lão cùng một dạng hoàng sợ như lão còn có trần phàm chắc thật sự là đoạn thời gian trước gạ dẫn theo người đi trả một cái giá không nhỏ trộm một cái động phủ thoạt nhìn bộ dáng thì tòa động phủ kia đã bị hoang phế thật lâu bên trong có không ít vật có giá trị sau khi cầm lấy những vật phẩm kia gạ cũng cảm thấy run sợ trong lòng nhưng quan sát một đoạn thời gian phát hiện cô không có người truy xét đến cho nên trong lòng đã có chút buông lòng. Nhưng sau đó các liền phát hiện mình trúng độc Từ đó mới có sự tình đi tới tiệm thuốc Vừa mới nghe được hứa thanh báo rằng Mình đã bị theo dõi và khóa chặt Gã cảm thấy không ổn rồi Bây giờ tận mắt nhìn thấy chính chủ Trên người đối phương còn có dao động nguyên anh Việc này khiến cho gã lâm vào bên trong hoàng sợ cực lớn Thậm chí thân thể cũng đã mất đi năng lực bỏ chạy Dưới áp lực cực lớn Chỉ có thể đứng trồn chân tại chỗ Lạnh run thân thể lắc lư Miệng cưỡng mở miệng nói tiền bối bất dận là vẫn bối biết sai toàn bộ vật phẩm đều vẫn còn nhưng lời của gã đã không có bất cứ tác dụng gì mà càng khiến cho gã vô cùng hoảng sợ và khó ngờ là lão già trước mắt cũng thực tự tử như gã cũng có bộ dáng đang vô cùng sợ hãi mà không dám động đậy chột việc nhỏ như đậu phủ bị mất chỗ lão già đã hoàn toàn không thèm để ý nữa rồi bây giờ lão đang suy nghĩ mình làm thế nào mới có thể giữ được mạng từ xa nhìn lại cảnh tượng này tràn đầy cảm giác kỳ dị Trần Phạm Trác hoàng sợ nhìn lão. Còn lão già thì sợ hãi nhìn về phía trước. Hai người đều không dám dơ bước chân lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng cảnh lâm vào yên tĩnh, mà lão già không nói một lời nào, khiến cho Trần Phạm Trác liên cảm thấy hoàng sợ mãnh liệt hơn. Ơa Thành cũng không nói gì, khiến cho cơn sợ hãi của lão già lớn như là biển khơi vậy. Trong lúc nguy cơ sinh tử, đầu óc của lão già chuyển động vô cùng nhanh, nhanh chóng phân tích. Đây, đây là một cái tiệm thuốc Nha đầu xấu xí chính là nguồn gốc của hương vị kia, mà nhìn quần áo rõ ràng là tiểu nhị. Vậy đây là tiệm thuốc mà lão quái vật mở ra. Tiếu tạc kim đan kia hoảng sợ như vậy. Nói rõ gã không phải là người của lão quái vật. Khả năng đại khái cũng không biết tu vi của lão. Nhất định là lão quái vật không muốn để lộ ra. Như vậy thì vì sao lão phải ẩn nấp ở đây? Bởi vì lão có kế hoạch thần bí gì đó cần ăn bài. Mà sự xuất hiện cùng với biểu hiện của ta rất có thể gián tiếp Bài lộ tu vi của lão quái vật này Từ đó ảnh hưởng tới an bài thần bí của hắn Kể từ đó nhất định hắn sẽ dẫn lây sang ta Nếu như ta quay người chạy Kết cục cũng là tương tự như vậy Đánh cũng không lại Trốn cũng không thoát Lão già nội tâm xoán suýt tích cực hạn Tiền thoái nưỡng nàn Trong lòng biến thành mảnh đỏ thẫm. Trong khi tâm thần của Trần Phàm Trác Cũng càng lúc càng run dày Thì lão già hung hăng nghĩa rằng nghiến lợi Nhật Trần tiến về phía trước một bước Biểu cảm trên mặt từ ngưng trọng lúc trước, lập tức biến thành mừng như điên, kích động hô to một tiếng. Ẩn công, ngài cũng ở nơi này sao? Trần Phạm Trác sững sở. Hết trường 583, chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi tạo hói audio. Hãy ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banking kinh để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn Về hẹn gặp lại.